các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tí tê của anh đó. Lạnh quá. Con lạnh quá Lão liếc mắt về phía cô gái, chỉ thấy khuôn mặt kia bỗng méo mó đi thành vòng xoay xoắn tít lại. Tạo một lỗ đen ngòm sâu hút ngay chính giữa, lỗ đen giãn rộng ra. Một khuôn mặt thiếu nữ từ từ lộ ra ngoài. Khuôn mặt mà bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Còn chưa kết thúc, khuôn mặt quen thuộc đó lại bắt đầu chuyển động ra mặt người thiếu nữ ấy, chợt căng ra và rách thành một đường hoàn nghèo quái gì. Xuyệt! Khuôn mặt tách ra nhầu nát để lộ một khung sọ đèn ngọm xấu hắm. Rồi bỏ lục nhục bỏ xung quanh hàm hốc mắt trông rất khiếp đảm. Màu chẳng khỏi cô họng. Thật khiêu đều ưu huyết Mà lão trợn trắng trong giây phút cuối cùng Lão nhận ra được rằng cuộc đời sẽ kết thúc ngày 7 giờ Trên hành lang của bệnh viện Tín và dùng cùng trò chuyện trên đường về Thời gian hầu như không thấy Tín mỗi lấy bất cứ điều thuộc nào Mà tâm trạng còn có vẻ rất vui 10 năm, 10 năm qua không khi nào mà Tín vui vẻ thoải mái như ngày hôm nay Phải chăng gã còn yêu dùng Yêu rất nhiều nữa là khác, gã ước rằng phải chi thời gian ngừng trôi Để con có thể bình yên bên nàng Có vẻ như ước nguyện của gã, sẽ chẳng bao giờ thành hiện thật Khi gã cảm thấy dây hành làng bắt đầu nào Mọi người cùng đổ dồn về một hướng Phía đó chính là nơi mà gã và dùng vừa đi cách đây nửa tiếng Có chuyện gì vậy? Tín hỏi một cô y tá chạy đến. Bệnh nhân trong phòng 2403 vừa qua nơi đồn ngột. Cô y tá trả lời vội vàng. Cái gì? Dung hét lên. Chà ơi! Rồi chạy thật nhanh về phía phòng ông Thái. Tín vội vàng chạy theo sau. Sao lại có thể thế được cứ chứ? Tín nhủ thầm Tín chạy vội vào phòng thấy Dung tay che miệng khóc. Cô là người ngồi hẳn ra sàn phòng. Trên sườn, thi thể ông Thái vẫn nằm đó miệng há hốc thật khiêu đầy màu tuổi. Gã bước lại gần ôm lấy rừng, cô như không thể kiểm nén được nữa ôm chầm lấy tín khóc được nào. Anh là cảnh sát, vị bác sĩ già nên tiếng hỏi. Vâng, có gì không thưa bác sĩ? Nạn nhân qua đời rất kỳ lạ, chết vì không có oxy. Với lại trong miệng ấy tôi phát hiện có một cánh hoa mỏng nhỏ, nên nghĩ không nên đụng vào. Trong khi chưa biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bảy nhận. Nói xáo, tín ngơ ngác nhìn vị bác sĩ giả. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sau cái chết bất ngờ của ông Thái, gã phần nào cũng nhận biết được rằng hung thủ sẽ không bao giờ dần tay nếu như chưa trừ khử hết những người có liên quan trong gia đình ông Thái. Liệu ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Lòng Mỹ phỏng biệt rằng Phạm Nhân giống anh có người thân bởi thăm. Dũng bền mỏi, nhìn về phía cửa nhà Lào, một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn anh. Trong phút chốc, anh cố gắng nhìn thật rõ người con gái trước mặt. là Lăng, không hiểu sao trước khi nhận ra bóng dáng của Lăng, Dũng lại mưởng tượng ra một người con gái khác, người mà anh yêu thăm tiết. Sao rồi anh có khỏe không? Lăng tự tốn. Anh không sao Vẫn còn khỏe chát Dũng cười Hình như anh ốm đi nhiều rồi Loan đưa tay buôn bờ mà Dũng Tay em lạnh quá Em bệnh à Dũng thắc mắc Mặt em sành xao quá Em thấy chỗ nào không được ổn à này lúc này anh vẫn còn lo lắng cho em sao Loan cười nhạt nhéo Em là vợ anh mà Anh phải lo lắng cho em chứ Vậy sao Chỉ vì em là vợ nên anh mới lo lắng sao Sao hôm em nói chuyện nghe lạ vậy, Dũng nhớ mắt nhìn vợ. Không có gì cả, chắc dạo gần đây em thấy hơi mệt mà thôi. Loan trả lời bận quả. Cha của anh dạo này làm sao rồi? Đã, đã chết rồi. Loan trả lời lạnh lục. Nói cái gì? Ánh mắt Dũng trợn trắng nhìn lạnh. Dường như cô gái trước mặt không còn là vợ anh nữa. Có phải vì em giận anh hôm đó nên mới đùa chọc anh có phải không? Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net